anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão trần và hôm nay thì em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series uh, thích khách thời gian chương là người trẻ tuổi không nói võ đức ở phần trước thì những ta đã biết nhóm người của hứa thanh sau khi tiến vào cái uh, cái cái cái cái, cái, cái uh, vọng nguyệt đại vực này thì bọn họ đã tách nhau ra tại vì hứa thanh cần phải thu thập hỏa diễm để có thể hòa tan các cái mệnh đăng sau đó tự chế ra mệnh đăng của mình Tuy nhiên cái khu vực này thì không phải một mình hứa thanh tu luyện mà còn nhiều các cái ngoại tộc khác đặc biệt là mấy cái tộc mà nó ở ngay cái vọng nguyệt đại vực ấy, là bọn nó đã bị uh, nguyền rủa cho nên nó không thể rời khỏi cái khu vực đấy được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hứa thanh sẽ phải đối đầu với chuyện gì. Bất kỳ một vị cổ hoàng hay bất kỳ một vị chúa tể nào thì tạo hình mệnh đăng của bọn họ đều là riêng biệt duy nhất. Mà từ xưa đến nay sau khi nửa con mặt thần linh đến Phóng cầm mắt ra toàn bộ đại lục vòng cổ Người có thể thành tựu vị cách của chúa tể Nó hiếm như phượng màu lần giác vậy Cho nên mệnh đăng mới xuất hiện Cũng là như vậy Nhưng giờ phút này Một chiếc mệnh đăng chưa bao giờ xuất hiện qua trên thế gian Vậy mà lại đang được sinh ra thứ xuất hiện đầu tiên là một cái khay ngọc hình tròn Màu tím Nó đứng với góc nghiêng Bốn phía thì hiện ra cái 12 vạch canh giờ Ở trên từng vạch đều có rất nhiều phủ văn Khiến cho cái khay ngọc bàn này Toạt nhìn trông cực kỳ phức tạp và tràn đầy vẻ thần bí. Mà vị trí chính giữa giờ phút này có những sợi tơ tím từ hứa thanh hội tụ lại, dần tạo thành một cái kim chỉ dựng thẳng lên phía trên. Càng có một ngọn đèn dầu lấy kim chỉ làm trung tâm, trôi nổi dựng lên và chuyển động vờn quanh. Cẩn thận nhìn ngọn đèn dầu này có thể thấy trong đó rõ ràng là nguyên anh mà hứa thanh đang khoanh chân. Hứa thanh tản mát ránh sáng rơi trên cái quỹ châm cùng với cái khay bàn kia, tạo thành một bóng mở như cái kim đồng hồ đang chậm rãi di động đây chính là nhật quỹ mệnh đăng của hứa thanh tử vi ngọc bàn thanh kim vi trâm đăng hỏa hoàn không tuế nguyệt thành ảnh nhật quỹ chuyển rời quang ám vĩnh hằng cùng với thiên tranh vô nhật hoán thế nhật quỹ ở đây chính là cách gọi đồng hồ mặt trời của người trung quốc còn à, ngọc tím thì làm bàn của đồng hồ còn kim loại xanh sẽ dùng để làm kim chỉ hướng còn lửa của cây đèn thì nó sẽ quay quanh thời gian ở đó chỉ là tan ảnh mệnh đăng nhật quỹ đã thay thế cho cái ô màu đen xuất hiện bên trong mệnh vụ lập lòe chiếu ra ánh sáng mặc dù chiếc bàn bằng ngọc nhưng mà khi ngọn đàn dầu nháng một cái lại mơ hồ có cảm nhận nó như thủy tinh giống như một loại báu vật nào đó rực rỡ trói mắt cho hứa thành một loại cảm giác là phương dượng chất liệu nó có chút tương tự với thủy tinh màu tím của mình giống như là chiếc mệnh đăng này là một loại sao chép lại cấu trúc vật chất của thủy tinh màu tím. Điểm này, từ chỗ ảnh tử run dày mãnh liệt cùng với ngón tay thần linh trong thiên cung của nhà tù 132 khu đinh trong lúc ngủ say mà vẫn xuất hiện ý vùng vẫy là chúng ta có thể cảm nhận được. Theo nhật quỹ xuất hiện, thủy tinh màu tím dường như cũng xuất hiện một chút biến hóa nào đó. Về phần cụ thể như thế nào thì ngay lúc này hứa thành khó có thể nắm rõ được. nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng được quỹ châm giống như cái gai xương ở trên nhật quỹ vậy trong đó tràn động tràn ra chấn động đồng nguyên cùng với hắn đây mới là do huyết mạch quán biến thành mà quỹ châm này chật nhìn thì nó là một cây châm nhưng trên thực tế ở vị trí mũi nhọn lại tồn tại một cái hình điêu khắc nhỏ nếu như dùng kính hiển vi phóng lớn lên vô số lần thì có thể thấy đó rõ ràng là hình dạng của một cái ghế màu tím toạt nhìn trông rất tầm thường ánh mắt hứa thành ngưng tụ lại về phần ngọn đèn dầu trôi nổi bốn phía quanh quỹ châm, vàng phất giống như là mặt trời, vờn quanh quỹ châm và chậm rãi di động, đồng thời cũng tạo thành một cái bóng mở trên quỹ bàn. Còn những cái vạch khắc phức tạp kia rõ ràng cũng đang chậm rãi di động. Tâm thần hứa thanh dừng lên gợn sóng mãnh liệt. Hắn mơ hồ đoán được tại sao cái mệnh đăng của mình đắp nặn ra nó lại có tạo hình thế này rồi. Tất cả đều có quan hệ với thủy tinh màu tím. Đây là một loại thể hiện do từ thủy tinh và huyết mạch của ta dung hợp vào nhau sau. Còn có khí tức trên này nữa. Hứa thanh trong lòng lẩm bẩm, theo bóng mờ kim đồng hồ di chuyển và lúc này mệnh đang quán tràn ra khí tức cùng một loại với quang ám bình. Đó chính là thời gian, nhưng lại không nhất trí với thời gian ở bên ngoài. Trong lúc mà nó chuyển động, thì bên trong bốc lên uy áp mênh mông, ảnh hưởng tới thức hải của hứa thanh, khiến thức hải quán cuồn cuộn, cuộn mình. Ảnh hưởng tới cả thân thể của hứa thanh khiến thân thể hắn rung động lắc lư. Tiếp theo, nó còn ảnh hưởng cả tới bên ngoài, khiến cho vòng xoáy ngàn trượng âm mầm chuyển động, ngăn cách cả bát phương. Cương ép khiến cho thời gian trong khu vực ngàn trượng này phải đồng bộ với hứa thanh. Kể từ đó thì trong và ngoài cái khu vực ngàn trượng này tựa như hóa thành hai thế giới vậy. Vị trí biên giới nó bộc phát ra, không gian thác loạn, toàn bộ đều bị vặn vẹo. Đây chính là khoảnh khắc khi có mệnh đăng mới hình thành trong thiên địa. do pháp tắc của đại lục vọng cổ và chạm với nó tràn ra dị tượng mệnh năng khác biệt thì dị tượng cũng không giống nhau, đây cũng là sự tán đồng của đại lục vọng cổ đối với nó, trên cơ bản thì rất ít người có thể nhận ra được một màn này dẫu sao từ xưa đến nay người từng thấy một màn như vậy, thực sự ít càng thêm ít, mà lúc này trong khu vực ngàn trượng, hứa thành vẫn quanh chân đả tọa, toàn thân lập lòe hào quang màu tím, trên người tràn ra một cỗ cảm giác thần bí Trong lòng hắn cũng đang không ngừng có những gợn sóng phập phồng khó có thể bình tĩnh lại. Hắn nhìn qua nhật quỹ đang hội tụ trong thức hải, mặc kệ mệnh đăng này có phải do thủy tinh màu tím và huyết mạch của bản thân dung hợp mà tạo thành hay không, nhưng cái cảm giác đồng nguyên tràn ra từ trên nhật quỹ khiến cho hứa thành hiểu rõ cái này chính là mệnh đăng của mình. Cảm thụ hoàn toàn bất đồng với những cái mệnh đăng mà hắn thu được lúc trước, những cái mệnh đăng khác dù đã dung hợp vào trong cơ thể hứa thanh. nhưng cuối cùng lại không có liên quan chút nào với mệnh đăng và huyết mạch của hắn đối với hứa thanh mà nói chúng chỉ là tử vật hắn có thể sử dụng có thể mượn lực nhưng cuối cùng sẽ không cách nào đạt tới trình độ giống như chủ nhân chân chính cho nên đối với tu sĩ của đại lục vọng cổ mà nói mặc dù mệnh đăng là đổ rất tốt cũng là hàng chí bảo nhưng lại chỉ có thể dùng ở cảnh giới dưới linh tàng mà thôi một khi tu vi đạt đến linh tàng thì nó không còn tác dụng nữa thậm chí còn phải lấy ra khỏi cơ thể để giảm bớt nhân quả Đây cũng là cảm thụ chung của toàn bộ những người đã dung hợp mệnh đăng nhưng lại không phải huyết mạch của mình. Thế nhưng từ giờ trở đi thì đối với hứa thanh đã không còn giống như trước nữa. Chiếc mệnh đăng này sinh ra từ trong huyết mạch của hắn, có thể hóa thành một cái hỏa lò thật lớn khi đạt tới linh tàng, giúp hắn đặt xuống căn cơ, tương tự như chúa tẻ lúc ở linh tàng vậy. Dưới hỏa lò, một khi mà hứa thanh tiến vào linh tàng, hắn có thể đặt hết thảy vật chất vào trong bí tàng để luyện hóa, khiến chúng trở thành vật của bản thân làm lớn mạnh bí tàng của mình và đi lên một con đường trí cao trí cường đây là ưu thế không gì sánh kịp chỉ có hậu nhân của cổ hoàng chúa tể mới có thể có được mà hứa thanh ở đây thậm chí còn tiến bộ hơn hắn không phải là hậu nhân được hưởng thụ phúc trạch của chúa tể mà hắn chính là người lập ra phúc trạch cho nên bản thân mệnh đăng còn tồn tại rất nhiều khả năng thần bí khó lường cần hắn phải từng chút đào bới ra Trước mắt, hắn chỉ cảm thấy năng lực mệnh đăng của mình, nó còn liên quan với thời gian. Về phần uy lực như thế nào hắn quản chưa thử nghiệm, nhưng cảm giác từ trong cõi tối tâm để cho hắn hiểu được mệnh đăng của mình khác với những cái mệnh đăng. Tăng nhanh, chiến lực cùng loại, nó không phải là cái loại thoáng cái là có được lực lượng ngập trời, có thể bỏ qua tu vi để mà chấn áp bát phương. Thừa thành cũng có chút tiếc nuối, nhưng hắn hiểu rõ đó là điều không thực tế. Mệnh đăng của ta khác với mệnh đăng của người khác, khác biệt lớn nhất là sống và chết. Đối với ta mà nói thì mệnh đăng của người khác là vật chết, không có tiềm lực gì, chỉ là mượn dùng mà thôi. Nhưng mệnh đăng của ta nó tồn tại, song song với sinh mệnh ta, nó có tiềm lực vô tận, có thể cùng phát triển với bản thân ta. Về phần lực lượng thời gian ở trên đó thì hẳn là đến từ thủy tinh màu tím. Hứa thanh trầm ngâm về phần cụ thể như thế nào thì hắn biết được giờ phút này vị trí và hoàn cảnh của bản thân không thích hợp để đắm chìm nghiên cứu hay là cân nhắc dẫu sao thì vòng xoáy ngàn trượng bốn phía quá mức khiến người ta để ý rồi mà linh nhi cũng đang gấp gáp chuyển âm hứa thành ca ca chạy mau đi có người xấu đang đến rất nhiều rất nhiều người xấu giọng nói của linh nhi mang theo sự căng thẳng mặc dù thiên đạo của hứa thành cũng đang báo động mãnh liệt nhưng mà những ngày này nó đều thủy chung như vậy dưới mắt cũng không có biến hóa quá lớn việc này đủ để nói rõ cảm giác của linh nhi chuẩn xác hơn nhiều Cho nên hứa thanh không chút chần chờ đè xuống tất cả thân tư, thân thể chìm vào trong nham thạch nóng chảy, rồi lặn về phía trước, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đồng thời cũng thu hồi tinh thạch màu đỏ tách ra trên người, sau khi mệnh đang được hình thành. Lần này số lượng tinh thạch xuất hiện không ít, thoáng cái là hơn 20 khối. Sau khi hứa thanh rời khỏi, vòng xoáy trong phạm vi ngàn trượng cũng dần tản đi. Sau khi rời đi được khoảng 3 canh giờ, vòng xoáy đã hoàn toàn tiêu tán. Mà không lâu sau thì có một đám tu sĩ kính ảnh tộc từ xa xa trên thiên hỏa hải gào thét bay đến. Một khắc tới gần chỗ này, dù vòng xoáy đã tiêu tán nhưng lực lượng lưu lợi bên trong vẫn kinh người như trước. Đám tu sĩ kính ảnh tộc vừa tiếp cận lập tức có người kinh hô Chỗ này không đúng. Trong lúc nói người kinh hô kia cấp tốc nùi lại, giờ phút này dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Thân hình ký sinh rõ ràng xuất hiện dấu hiệu héo rũ. Đây cũng không phải là sinh cơ bị đoạt mất mà là sinh mệnh trôi qua. một màn này khiến thần sắc người kia đại biến nhưng tu sĩ kính ảnh tộc khác cũng nhao nhao hít vào một hơi thật sâu nơi này hoặc là có cường giả phủ xuống hoặc là bên dưới thiên hỏa hải có pháp bảo thần bí nào đó xuất hiện thứ này có liên quan với thời gian việc này quá lớn rồi huống hồ vừa rồi là bản cảm ứng được thoáng cái xuất hiện hơn 20 mươi khối thiên hỏa tinh thượng phẩm số lượng này đã có thể khai chiến mọi người nhìn nhau một cái sau đó trong mắt đều lộ vẻ kiêng kỳ và tham lam quốc sư đang trên đường tới đây chúng ta trước tiên lên tra xét một chút báo cho toàn bộ tộc nhân trong thiên hỏa hải biết lập tức tập trung tới nơi này những tu sĩ kính ảnh tộc chuyển âm với nhau sau đó lập tức tản ra riêng phần mình tìm kiếm cùng lúc đó thì không chỉ là tu sĩ kính ảnh tộc đến đây mà xa xa còn có càng nhiều tu sĩ ở nơi này sau khi phát hiện la bản có biến hóa hô hấp của từng người đều dồn dập bay thẳng đến đây có độc hành có nhóm trong đó số lượng nhiều nhất là thiên diện tộc còn họ từ một phương hướng khác chạy thẳng tới đây trong vòng ngàn dặm tựa như có một vòng xoáy vô hình hội tụ tất cả tu sĩ từ bát phương bay đến chỗ đó mà giờ khắc này bên hứa thành thiên đạo báo động vô cùng mãnh liệt giọng nói của linh nhi cũng đều run rẩy cấp tốc mở miệng hứa thành ca ca có rất nhiều người tới hơn nữa ta còn cảm giác ở chỗ xa hơn qua hai tồn tại rất mạnh đang chạy đến hứa thành nhíu mày thứ đầu tiên hắn nghĩ đến là vòng xoáy do mệnh đăng của mình hình thành đã hấp dẫn sự chú ý khắp nơi nhưng việc này thì lại không cách nào giải thích cho vấn đề là thiên đạo lúc trước nhiều lần báo động chẳng lẽ là do mấy khối tinh thạch màu đỏ kia hứa thanh trầm ngâm nhưng trong chớp mắt thân thể quán chợt dừng lại tay phải giơ lên nhấn một cái vào nham thạch nóng chảy ở phía trước hầu như trong nháy mắt kẽn nhấn tới ở bên trên biển lửa có một cỗ đại lực hạ xuống tạo thành một chiếc mặt nạ lớn tìm vào trong nham thạch nóng chảy và chạm với bàn tay của hứa thanh trong tiếng nổ vang nham thạch nóng chảy trong vòng trăm trượng lõm xuống một trượng vào lúc quả diễm văng ra khắp nơi thì thân ảnh của hứa thanh cũng lộ ra bên ngoài Quy áp đến từ trong biển lửa bị lực lượng từ phía trên đánh xuống tựa như một quả khí cầu bị đè nén xuất hiện dấu hiệu bộc phát trong nháy mắt tiếp theo hứa thanh nhanh chóng bay lên không trung nham thạch nóng chảy từ trong biển lửa cũng bay lên một đóa hỏa diễm cực lớn nổ tung truyền dâm thanh kinh thiền động địa hỏa diễm như mưa Bắn ra khắp bốn phía ngứa thanh thấy một người giữa không trung Vừa ra tay với mình Đó là một tên tu sĩ thiên diện tộc Thân hình cao lớn khoảng tầm bảy trượng Khiến cho gã đứng ở phía trên Tràn đầy khí thế uy vũ Nhất là một thân áo giáp màu vàng Càng làm cho gã tràn ra một tia quang mang Lập lẻ trói mắt ở giữa hỏa quang Một thân tu vi không tầm thường Bảy nguyên anh quanh trần trong cơ thể Hóa thành bảy cái mặt nạ cực lớn bên ngoài Riêng phần mình nhắm mắt Tu vi vào khoảng nguyên anh nhị kiếp đỉnh phong hình như cũng cách tàm kiếp không còn xa nữa vừa rồi oanh kích cửa thành chính là một cái trong số đó quỷ quỷ ám ám bí mật đi lại trong nham thạch nóng chảy cứ nhân tộc thấp kém xấu xí nhà người muốn dùng cách này để trốn tránh khỏi tìm kiếm xong tên tu sĩ thiên diện tộc kia lạnh nhạt nhìn hứa thành trên gương mặt có rất nhiều đường cong nhiều màu giờ phút này đường cong ở vị trí hai mắt lưu chuyển tạo thành hai cái vòng xoáy hóa thành con mắt con mắt này không tầm thường nó có lực lượng đặc thù đây cũng là lý do tại sao mà gã có thể nhìn thấy hứa thanh ở dưới dung nham nóng chảy kính ảnh tộc đang phong tỏa bốn phía chẳng lẽ đang tìm kiếm ngươi tu sĩ thiên diện tộc nhìn chằm chằm vào hứa thanh từng bước đi tới nhàn nhạt, nhạt mở miệng nếu là như vậy thì ngươi chính là kẻ đã cầm đi thiên hỏa tinh ta chỉ muốn nằm cối đưa cho ta ta sẽ làm như không thấy ngươi ngươi có thể suy nghĩ một chút nhưng không nên quá lâu nơi này có rất nhiều tu sĩ đang tìm kiếm người bất luận người nào khi đối mặt với lời nói như vậy và hoàn cảnh như thế trừ phi tu vi có thể nghiền ép nếu không đều sẽ khó khăn miễn cưỡng cân nhắc một chút cho nên vào nháy mắt nói ra lời này tên thiên diện tộc kia chợt nhoáng người một cái tốc độ bộc phát dấy lên khí thế động trời lao thẳng về phía hứa thanh tốc độ cực nhanh nháy mắt lại gần muốn tranh thủ khoảnh khắc khi hứa thanh đang cân nhắc và phán đoán trong đáy lòng thì là ý tưởng của gã đã thất bại hứa thanh vốn là không có bất kỳ cân nhắc nào mà đồng thời ra tay đối với hứa thanh mà nói thì cách nói như vậy là không đáng giá nhắc tới hắn nhìn rất rõ tâm tư của đối phương trong thời gian ngắn chỗ này nổ vang tên thiên diện tộc kia nhanh chóng rút lui thân sắc biến hóa trong mắt lộ ánh sáng kỳ lạ 13 ba nguyên anh nằm trước mệnh đăng khó trách lại tạo cho ta cảm giác có chút không được bình thường ngươi không phải người của tế nguyệt đại vực khuôn mặt của tên tu sĩ thiên diện tộc lộ vẻ hưng phấn liếm liếm môi Loại bảo bối như mệnh đăng nảy người lại có tận năm trước, xem ra là một đại thiên kiêu của nhân tộc ở vực ngoại, xâm nhập tới tới nguyệt của chúng ta, không biết là ăn người sẽ có mùi vị gì. Trong lúc nói lời này, tên tu sĩ thiên diện tộc đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, bảy gương mặt nguyên anh sau lưng toàn bộ mở mắt, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thành, trong miệng càng chuyển ra âm thanh bén nhọn, âm thanh này xuyên qua không trung, hình thành gợn sóng với khí thế kinh người. Thân thể Hứa Thành cũng tương tự rút lui, ảnh tử bí mật tản ra xương cá cũng đã xuất hiện trong tay trong lòng hắn dâng lên sát cờ ngập trời hắn biết rõ là mình nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu nếu không một khi mở đưa tới thêm càng nhiều người nữa lúc đó muốn rời khỏi sẽ vô cùng khó khăn vì vậy dưới cử động nháng lên một cái sau lưng hắn hình thành một cái cánh tốc độ cả người tăng vọt lao vào phía kẻ địch tên tu sĩ thiên diện tộc cười nhạo một tiếng cũng tương tự lao ra nhưng không hề có việc song phương đụng nhau Trong nháy mắt này, con người của hứa thanh co rụt lại, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng của tên tu sĩ thiên diện tộc kia. Không có bất kỳ dấu hiệu cũng không có bất kỳ vết tích gì, tên tu sĩ thiên diện tộc này cũng không hề phát hiện ra chút nào. Lúc này thân ảnh kia sông lên giơ tay trái đặt ở bên miệng làm một thủ thế ý bảo im lặng về phía hứa thanh. Sau đó hắn giơ tay phải lên nhấn một cái vào đỉnh đầu tên tu sĩ thiên diện tộc. một cỗ tu vi đến gần vô hạn với linh tảng chợt hiện lên rồi trôi qua thân ảnh ấy tên tu sĩ thiên diện tộc kia căn bản không cách nào phản kháng khoảnh khắc khi phát hiện nét hoảng sợ trên mặt hắn đã trở thành vĩnh hằng phịch một tiếng thân hình cao lớn của gã liền tan vỡ kể cả bảy nguyên anh trên người cũng là như thế toàn bộ đều tan vỡ chỉ có mặt nạ trên mặt là vẫn còn vô số máu thịt với linh nhục của nguyên anh bị dẫn dắt thẳng đến chiếc mặt nạ này khiến cho mặt nạ hóa thành huyết sắc sau một kích kia thân ảnh mơ hồ chụp chết gã tù sĩ thiên diện tộc giơ tay chộp lấy trước mặt nạ này vận khí không tệ theo từ thiên diện tộc này đích xác là một tên hậu duệ quý tộc lại để cho ta siêu tập nhiều thêm một cái thiên mục một giọng nói khàn khàn mơ hồ chuyển ra trong miệng thân ảnh kia cứ thanh như lâm đại địch bỗng nhiên lui về phía sau mà thân ảnh đó giờ phút này cũng trở nên rõ ràng hơn một chút đây là một lão giả gầy còm thân thể như bộ hài cốt Đôi mắt âm lãnh cộng thêm với khí tức tràn ngập hung hăng trên người. Nhìn nhìn bộ dạng thì lại là nhân tộc. Lão quét mắt nhìn hứa thanh, nhân tộc ngoại vực sau. Hứa thanh vô cùng cảnh giác lui ra sau vài bước. Lực lượng độc cấm trong cơ thể vờn khắp toàn thân, giấu giếm xương cá đi. Anh tử cũng ẩn vào trong ánh lửa vờn quanh bốn phía không lộ ra chút nào. Thực sự là lão giả nhân tộc trước mắt này tạo cho hứa thanh áp lực rất lớn. Tu vi của đối phương giống như linh tảng nhưng lại dường như không phải. Hiển nhiên là có chỗ ẩn giấu nhưng vô luận thế nào thì ít nhất, phải là trình độ nguyên anh ngũ kiếp đại viên mãn. Mà từ trong lời nói của đối phương, Hứa Thanh ở trong thời gian ngắn không thể đoán rõ được tâm tư của người này, cho nên hắn lựa chọn, không trả lời. Hắn không tin đối phương sau khi giết chết thiên diện tộc, mà lại tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Hứa Thanh đoán không sai, trong lúc lão giả mở miệng, ánh mắt lão cũng đảo qua bốn phía, sau đó một lần nữa nhìn Hứa Thanh. đối với sự trầm mặc của Hứa Thanh hình như lão cũng không để trong lòng mà giơ tay phải bấm niệm pháp quyết một cỗ chấn động huyết mạch nhân tộc đồng thời xuất phát từ trên cơ thể của hai người mắt thấy như vậy thân sắc của lão hơi chỉ hoãn lại tiểu tử nhìn trên phân thượng người cũng là nhân tộc ta nhắc nhở ngươi một câu nếu như ngươi không muốn bị toàn bộ tu sĩ ở thiên hỏa hải truy sát thì những chóng cất thiên hỏa tinh trong túi chữ vật của ngươi vào trong cái hộp này Lão đầu nói xong liền dơ tay phải ném ra một cái hộp ngọc màu đen trôi lơ lửng trên nham thạch nóng chảy. Chất liệu của cái hộp ngọc rất đặc thù, xuất hiện trên nham thạch nóng chảy nhưng rõ ràng vẫn như thường, không hề bị ngọn lửa xâm nhập. Vật này có giá một vạn linh thạch, bao hàm cả phí tin tức và phí tổn của cái hộp. Lão đầu chừng mắt nhìn hứa thành mà giờ khắc này khí tức tức giận bộc phát ở xa xa đang tới gần. Hứa thành cũng không nói hai lời, lấy ra một cái chữ vật ném tới xoay người rời đi. tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đi xa. Từ bỏ cái hộp sau lão đầu vừa mở miệng cái hộp liền rơi trên nham thạch nóng chảy, đột ngột biến mất. Một màn này khiến cho lão đầu nhướng lông mày lên, có chút thủ đoạn. Nói xong lão đầu xoay người nháng cái phóng về một phương hướng khác, lập tức không quản tung tích. Thế gian này rất hiếm có khi mà có thiện ý đột nhiên xuất hiện, cho nên đối với linh thạch mà lão đầu mở miệng yêu cầu, cửa thành ngược lại nhẹ nhàng thở ra. nhưng mà cảnh giác thì cũng không giảm bớt giờ phút này sau khi rời khỏi hắn toàn lực che giấu quan sát bốn phía xác định đối phương không có đi theo mới tản ra chất độc của mình ra bốn phương dùng cái này để lần nữa xác nhận về phần cái hộp màu đen là do hắn kêu ảnh tử lấy đi dưới mắt trong lúc bày nhanh tiêu ảnh cũng truyền đến cảm xúc chấn động nghiệm chứng trên cái hộp kia không có che giấu bố trí gì nó chỉ là một cái hộp làm bằng chất liệu đặc thù lúc này hứa thành mới tiếp nhận kiểm tra một phen Sau khi xác định không có gì đáng ngại, hắn lại tràn ra độc cấm vào bên trong rồi mới yên tâm. Sau đó chui về nham thạch nóng chảy, lấy ra toàn bộ hơn 30 khối tinh thạch màu đỏ trong túi chữ vật đặt hết vào bên trong. Dựa theo phán đoán lúc trước của ta cùng với lời nói của tên tộc nhân thiên diện tộc kia, trên người ta có thiên hỏa tinh sau. Đại khái chính là cái khối tinh thạch màu đỏ do hỏa diễm nơi đây thiêu đốt mệnh đang tạo thành. Nhưng cái hộp này có thể tra giấu nó sau, và nhanh chóng nghiệm chứng một chút. hứa thanh suy tư sau đó bay ra từ trong nham thạch nóng chảy nếu như thiên diện tộc có thể nhìn thấy dưới nham thạch nóng chảy như vậy thì di chuyển bí mật ở dưới đã không còn ý nghĩa trong mắt hứa Thành lộ ra quang mang âm u nhoáng cái lướt đi cứ như vậy trôi qua bốn ngày trong bốn ngày này có lẽ là do cái hộp kia thực sự có tác dụng cho dù hứa thanh cũng gặp tù sĩ ngoại tộc nhưng phần lớn đều bỏ qua hắn gào thét mà lao đi có chút người đặc biệt muốn ngăn cản kiểm tra thì cũng bị hứa thanh ra tay chấm giết Hắn cũng đã lấy được một cái la bàn Cái hộp màu đen kia không chỉ có một cái Vật này hình như rất tầm thường Phần lớn tu sĩ ở đây đều có Bên trong có cái thì trống không Có cái thì chứa mấy khối tinh thạch màu trắng Hứa Thành tới một nơi không người để thử nghiệm Phát hiện một khi tinh thạch màu đỏ của mình đưa ra khỏi hộp Thì nó sẽ xuất hiện trên la bàn Nhưng sau khi thu vào bên trong sẽ bị ẩn giấu đi Hoàn toàn chính xác là hữu hiệu Mặc dù như thế Nhưng Hứa Thành vẫn ném cái hộp của lão đầu kia đi Dù lúc trước hắn không phát hiện có gì đáng ngại, nhưng cũng không cách nào biết được là có thủ đoạn nào mà hắn không thể dò sát hay không. Nhưng mà trước lúc ném đi, hắn còn bố trí một chút độc ở bên trong, sau đó lấy cái hộp mà mình đoạt được, dùng nó làm vật chứa đồ, tiếp theo rời xa khỏi cái mảnh khu vực thiên hỏa hải này. Mà sau khi hắn rời khỏi khoảng một ngày, nơi cái hộp bị hắn ném đi, thân ảnh lão đầu nhân tộc thần bí kia đột nhiên lộ ra. Sau khi tìm kiếm một phen thì đã tìm được cái hộp, nhưng vừa chạm tới lão nhân này liền biến sắc nhanh chóng ném đi lập tức lấy ra giải độc đan nuốt vào trong miệng truyền ra tiếng chửi mắng nguyền rủa cái thứ quỷ quái gì đây người trẻ tuổi của vực ngoại đều gian trá như vậy sau chẳng những ném đổ lung tung mà còn hạ độc đúng là không nói võ đức mà lão đầu hậm hực đanh định quay người ly khai nhưng trong nháy mắt tiếp theo lão cúi đầu thấy bàn tay mình đang hư thối phát hiện giải độc đan không có hiệu quả lên hít vào một hơi thật sâu đây là cái chất độc chất tiệt gì chứ Lúc mà lão đầu đang hãi hủng khiếp vía thì Hứa Thanh đứng trên thiên hỏa hải, lặng lẽ, lạnh lùng nhìn một tên tu sĩ kính ảnh tộc run rẩy trước mắt. Đối phương nguyên bản có ba đồng bạn, là tiếp ứng với lời triệu hoán của tộc quần mà đến, hiệp trợ phong tỏa và kiểm tra một mảng lớn khu vực này. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, họ liền tiến lên đặt ra nghi vấn, càng muốn kiểm tra túi chữ vật của hắn. Mấy ngày nay Hứa Thanh đã gặp việc này rất nhiều lần, người bị điều tra thì không chỉ có mình hắn. Ngoại trừ thiên diện tộc ra đám kính ảnh tộc sẽ kiểm tra tất cả ngoại tộc. Vì vậy hứa thanh liền ra tay chấm giết mấy tên, sau đó giữ lại tên này còn sống để câu thông tra hỏi một phen. Hiệu dụng của thiên hỏa tinh thượng phẩm là để hiến tế cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Cứ cách trăm năm người của Hồng Nguyệt Thần Điện sẽ tới một lần, tôi lơ lửng ở cái khe chỗ sâu trong thiên hỏa hải, ở đó chờ đợi các tộc ở khu vực phụ cận dâng lên tế phẩm. Thiên hỏa tinh chính là một trong các tế phẩm. ngoại trừ ra thì mỗi lần còn có thể đưa ra những yêu cầu đều cần thỏa mãn Tên kính ảnh tộc trước mặt run rẩy mở miệng trên người gã tràn ngập vết thương nhất là tấm gương ở mi tâm phía trên đã có 10 vết rách một cái xương cá đang trôi lờ lửng ngay trước mi tâm trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ trầm ngâm đây là lần thứ tư hắn tra hỏi tu sĩ kính ảnh tộc trên đường đi đáp án thu được đều nhất trí cũng đã hỏi được việc quốc sư kính ảnh tộc đã đến thiên hòa hải còn biết được Du vi của quốc sư chính là Linh Tàng, và lại cường giả Linh Tàng trong kính hành tộc tổng cộng có ba vị. Về phần cụ thể là mấy tòa bí tàng thì tộc nhân tầm thường không thể biết. Nghĩ đến thiên diện tộc thì tình huống chắc là tương tự, không có quy hư sau. cớ thành có chút kinh ngạc. Hắn không tin là không có quy hư. Và lại cho dù thực sự không có, tức uy hiếp của cường giả Linh Tàng đối với hắn cũng là không nhỏ. Cho nên hứa thanh trong lòng càng thêm cảnh giác đưa mắt nhìn tới xương cá. Lao tổ kim cương tông ở bên trong lập tức hiểu ra đâm tới. Xương cá trực tiếp xuyên qua mặt kính. Âm thanh răng rắc vang lên. Tên tu sĩ kính ảnh tộc hình thần câu diệt. Nguyên Anh lúc trước của gã thì đã bị hứa thanh lấy đi. Giờ phút này lúc hứa thanh quay người rời đi. Có thể thấy sau lưng hắn nổi trôi lơ lửng mời đạo thiên ma thân. Chúng nó tựa như u linh tràn ra sự âm lãnh. Trôi lơ lửng ở bốn phía hứa thanh khiến cho toàn thân hắn tràn ngập một loại cảm giác tà dị. Vô luận thế nào thì vẫn nên rời khỏi trước là hay hơn. Hứa thanh trầm ngâm, nhanh chóng bay về phía bên cạnh bờ. Cái mảnh khu vực thiên hòa hải này, coi như là hắn cũng không cách nào trưởng kỷ lưu lại. Một nơi nồng đậm lực lượng thiên địa, không có chỗ nào mà không có như thế này. Nhất là mỗi một lần nham thạch nóng chảy nổ tung, đều khiến nhiệt độ nâng cao. Hứa thanh có thể cảm thụ thân thể của mình đã sắp đạt đến cực hạng thừa nhận. Cho nên hắn dự định quay lên bờ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đổi phương hướng, rồi tiếp tục luyện hóa mệnh đăng. Dẫu sao bây giờ trên phiến khu vực thiên hỏa hải này có quá nhiều tù sĩ của hai tộc kia, mặt khác hắn cũng phải tìm một chỗ an toàn để nghiên cứu mệnh đăng nhật quỹ của mình, xem nó đến cùng là có hiệu dụng cụ thể gì đây. Những người này mặc dù cũng đã dò xét một chút, nhưng mà bốn phía thì tràn ngập nguy cơ, không cách nào tĩnh tâm mà làm việc. Còn có lão đầu kia nữa, hắn có thân phận gì? Về vấn đề này, Hứa Thanh cũng đã tra hỏi những tên tu sĩ kính ảnh tộc, nhưng mà dưới sự miêu tả của hắn, đối phương đều nói là không biết. Nghi đến thân phận nhân tộc mà lão đầu hiển lộ ra ngoài, ắt cũng là giả dối. Tất cả mọi thứ đều khiến cho Hứa thành càng thêm cảnh giác. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, dưới sự cảnh giác và cẩn thận, rốt cuộc Hứa thành rời khỏi thiên hòa hải, đi đến một chỗ ven bờ. Hắn lựa chọn một hòn núi chọc đào ra một cái động phủ bố trí trận pháp. với tư cách là một chỗ ở tạm thời của bản thân cho đến khi chuẩn bị xong toàn bộ mới quanh chân ngồi trong đó thở ra một hơi nhẹ nhõm khi mà trong lòng biến cưỡng có chút cảm giác an toàn hắn không chút trần chờ dung nhập tâm thần và mệnh đăng nhật quỹ thông qua sự dẫn dắt trong huyết mạch cẩn thận đào móc ra hiệu dụng của cái mệnh đăng này thời gian nhắm quái vậy mà trôi qua bảy ngày ở trong động phủ đen nhánh hứa thành chậm rãi mở mắt một tia phấn khởi trồi lên thì ra là vậy Ánh sáng từ thủy tinh màu tím dung hợp với huyết mạch của hứa thanh cuối cùng hình thành nên mệnh đăng. Sau khi hứa thanh nghiên cứu phát hiện ra năng lực của mệnh đăng mới này quả thực có liên quan đến thời gian nhưng nó cũng không phải là tuyệt đối. Ví dụ như năng lực phòng hộ thân thể của cái ô màu đen cũng không hề bị hòa tan mà tan biến đi. Nó vẫn còn tồn tại và lại so với nguyên bản còn mạnh hơn một chút. Mặt khác, thời gian ở trong phạm vi nhật quý ảnh hưởng nếu như so với thời gian bên ngoài thì đại khái là Hơn kém khoảng 7 canh giờ Hứa thành không biết là sự chênh lệch này Sẽ ẩn chứa bí ẩn gì Sau khi suy tư một hồi cũng không có được đáp án Trong thời gian 7 ngày này Hắn thử nghiệm để cho nhật quỹ tăng tốc Nhưng Nguyên Anh biến thành ngọn đèn dầu Lại giống như bị lôi kéo Khó mà làm được Về phần đảo ngược cũng là như thế Khiến cho nó dừng lại đồng dạng cũng là như vậy Nhưng mệnh năng nhật quỹ này Rõ ràng đồng nguyên với hắn Nhưng nó lại chỉ chuyển động theo bản năng Dù là hứa thanh điều khiển Nguyên Anh rời khỏi, nhưng ngọn đèn dầu vẫn tồn tại, vẫn dựa theo một phương thức cố định liên tục chuyển động với một quỹ đạo như cũ. Tình huống này giống hệt lúc hứa thanh vừa mới thu được thủy tinh màu tím. Cho đến khi hứa thanh nghĩ tới một biện pháp, hắn không có cách nào cải biến quỹ tích của ngọn đèn, cũng không cách nào làm cho quỹ bản tự nó xoay tròn, nhưng hắn lại có thể khống chế quỹ châm. Dẫu sao từ căn bản mà nói, quỹ châm chính là được ngưng tụ từ huyết mạch quán mà ra. Hắn có thể khống chế quỹ châm thoát ly quỹ bản khiến nó bay rời ra. Mà trong khi hắn thử nghiệm đã phát hiện ra, khoảnh khắc quỹ trầm thoát lì quỹ bản, cái quỹ bản này giống như mất đi phương hướng, mất đi chỉ dẫn, ngọn đèn cũng dừng lại, không có vận chuyển nữa. Vì vậy đã không còn khái niệm thời gian. Cho dù ngọn đèn có chiếu rọi thế nào thì cũng chỉ là một mảnh thông thấu, trống rỗng mà thôi, thậm chí còn có phần mơ hồ. Quỹ bản còn xuất hiện dấu hiệu muốn mục nát. Mà sau khi hứa thành đặt quỹ châm bảo lại, quỹ bản lại khôi phục, ngọn đèn tiếp tục di chuyển, cái bóng mờ của kim đồng hồ vẫn di chuyển theo hướng cũ. Trên phương diện thời gian thì vẫn bắt đầu tính toán từ khoảnh khắc khi mà quỹ châm bay ra. Từ trình độ nào đó nhìn vào thì khi mà quỹ châm rời khỏi cho đến khi nó trở về, thì trong lúc đó thời gian dường như biến mất. Như vậy là có thể bị lý giải là dừng lại, ngưng động lại không? Hứa Thành thì thảo trong mắt lộ ra quang mang âm u, Hắn cảm giác có lẽ phương pháp của mình không phải là chính xác, nhưng vô luận thế nào thì đây cũng là năng lực thứ nhất hắn thăm dò ra được từ trong mệnh đăng của mình. Khoảnh khắc khi mà nhật quỹ mất đi kim đồng hồ, thời gian như bị bất động vậy. Linh Nhi ở trong ống tay áo của hứa thanh, đang muốn bò tới lỗ tai của hắn. Hứa thanh cúi đầu đưa mắt nhìn, thân thể nàng liền dừng lại không nhúc nhích, dường như dòng thời gian của nàng đã bị đình chỉ. Quá trình này chỉ trong chớp mắt liền khôi phục lại. bởi vì hứa thanh phát hiện quỹ bản bị mục nát liên quan tới điều này phát hiện này để cho tâm thần hứa thanh dấy lên cơn sóng vô cùng lớn khoảnh khắc kéo quỹ trầm ra thời gian bốn phía quanh ta sẽ bất động dưới ánh mắt của ta sau hứa thanh lại gấp gáp thử thêm mấy lần linh nhi thì thủy chung mở mịt không biết gì về việc là mình đã bị đình chỉ nhiều lần nàng cố gắng bò tới lỗ tài hứa thanh thân thể cứ một lát lại dừng lại giờ phút này đối với nàng mà nói Khoảng cách trước kia có thể rất nhanh tới hình như lại vô cùng xa xôi. Cho đến một lát sau rốt cuộc nàng mới bỏ tới bên lỗ tai Hứa Thanh ngượng ngùng nhìn hắn. Hứa Thanh ca ca ngươi làm gì mà cứ nhìn người ta như vậy? Hứa Thanh nghe mấy câu này có chút quen tai giờ phút này suy nghĩ của hắn đang cuộn trào không có thời gian để suy nghĩ sâu xa chỉ gật đầu rồi lên hỏi một câu Linh Nhi vừa rồi ngươi có cảm giác ra cái gì dị thường không? Linh Nhi kinh ngạc lắc đầu hứa thành như có điều suy nghĩ lại tiếp tục nghiên cứu linh nhi hiếu kỳ nhưng nàng cũng biết ra phút này hứa thanh ca, ca đang bận rộn vì vậy liền tìm một tư thế thoải mái lắc lư ở đó mà tự mình chơi đùa hứa thanh trong lòng trầm ngâm linh nhi không phát hiện việc mình đình chỉ như vậy năng lực này phạm vi kia rút cuộc lớn cỡ nào trái tim hứa thành kẽ động rơi khỏi động phủ nhìn sắc trời đoàn đại địa u ám bên ngoài lại cảm thụ được gió và nhiệt độ nóng bức ẩn chứa ở bốn phía lại nhìn về phía biển lửa ngập trời xa xa. Án suy nghĩ một chút nhưng vẫn không dám thử. Người thanh cảm thấy là lấy tu vi của mình bây giờ, còn có nhật quỹ vừa mới hình thành, nếu nhắn tản ra lực lượng bất động trên phạm vi lớn. Ví dụ như là nhìn tinh không vận hành, nhìn rõ lưu động, nhìn quỹ tích của thế giới. Như vậy kết quả quán, có xác suất rất lớn là lập tức hình thành, hình thần câu diệt. Nếu như ví vòn đại lục vọng cổ vận hành, thành một con thu lớn đang lao nhanh, bất luận một đạo pháp tắc nào trong đó đều là một bộ phận lực lượng của nó mà giờ khắc này hắn chỉ là một sợi dây thừng nhỏ bé tầm thường lấy một sợi dây thừng như thế đi ghim chặt một con thú lớn thì kết cục thế nào có thể nghĩ vẫn là bỏ đi cơ thanh trầm mặc nhưng hắn cảm thấy năng lực này nếu triển khai trong tình huống chém giết thì uy lực hẳn là rất kinh người vậy thì cứ gọi cái năng lực này là trì trệ đi à thì trệ chứ quên thì ở đây là thời gian trệ là đình trệ tức là thời gian đình trệ ngưng lọng lại hứa thanh thì thảo hắn có một loại cảm giác có lẽ năng lực của mệnh đăng nhật quỹ còn nhiều hơn nữa cần hắn phải chậm rãi nghiên cứu đảo móc ra nhưng mà việc này không vội chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải luyện hóa hết thảy bốn chiếc mệnh đăng còn lại trước khi rời khỏi trong bảy ngày này thân thể hắn đã khôi phục lại ở vật trạng thái đỉnh phong có thể tiếp tục tiến vào thiên hỏa hải tu hành và lại sau khi trải qua nhăm thạch nóng chảy bao phủ Kháng tính với lửa quán cũng tăng lên không ít. Vì vậy hứa thanh không lãng phí thời gian, bay nhanh trong thiên địa u ám, dần tiến vào trong ánh lửa, bước vào biển lửa. Lần này hứa thanh đã hấp thụ giáo huấn trước kia, hắn đi tới chỗ xa hơn và lại thời khắc lưu ý tinh thạch màu đỏ của bản thân xuất hiện, đồng thời cũng đuổi khu vực nhiều lần hơn. Dùng cách này để đảm bảo bản thân an toàn tiến hành luyện hóa. Về phần cuối cùng, có xuất hiện vòng xoáy ngàn trượng hay không, hứa thanh không xác định được. Hắn cũng không có biện pháp nào để che đậy việc này cho nên chỉ có thể lựa chọn tới vị trí càng xa xôi hơn Cứ như vậy hai mươi ngày trôi qua có không biết là có phải do nhật quỹ gia chỉ hay không hoặc là nguyên nhân của mệnh đăng bảy màu Nếu như so sánh với cái ô màu đen tốc độ luyện hóa lần này đã nhanh hơn không ít Theo từng giọt bị hòa tan đồ dày vật chất của mệnh đăng trong huyết mạch cửa thanh lại tăng lên Cảm giác như cũ để choán biết là mệnh đăng mới của mình sắp hình thành Rốt cuộc vào ngày thứ 23, Hứa Thanh đắm chìm trong nhàm thạch nóng chảy mở mắt ra. Một cái vòng xoáy ngàn trượng xuất hiện. Ở chung quanh hắn ầm mầm chuyển động. Mệnh đăng bảy màu hoàn toàn tan biến. Một chiếc mệnh đăng nhật quỹ thứ hai được quyến hóa ra trong mệnh vụ, thức hải của Hứa Thanh. Nó giống như đúc với nhật quỹ thứ nhất. Đây mới thực sự đúng là bộ dáng mệnh đăng được sinh ra từ huyết mạch. Bộ dáng mệnh đăng của những chúa tẻ và hậu nhân của họ cũng đều là như thế. mà người ngoài muốn gom góp nguyên vẹn một bộ thì độ khó khăn lại lớn hơn rất nhiều so với việc chấp phá mệnh đăng giờ phút này theo mệnh đăng thứ hai xuất hiện bóng mờ trên kim đồng hồ bắt đầu chuyển động trên thời gian tương tự với chiếc mệnh đăng nhật quỹ thứ nhất đều là chênh lệch bảy canh giờ hai cái nhật quỹ đồng thời vận hành khiến tốc độ dòng chảy thời gian ở ngoài phạm vi ngàn trượng xuất hiện sự va chạm mãnh liệt mơ hồ trong đó còn có từng đạo vết nứt không gian bị xé ra thoạt nhìn rất giật mình đồng thời hứa thanh cũng cảm nhận được năng lực phòng hộ thần hồn của mệnh đăng phòng ngầm bảy màu vẫn được tổn lưu như cũ Và lại hai chiếc mệnh đăng hình thành gia trì cộng hưởng lẫn nhau khiến cho chúng nó càng thêm kinh người siêu việt hơn trước kia rất là nhiều lần mà uy lực thì trệ thuật bán nghiên cứu ra cũng tăng vọt gấp đôi về phần tinh thạch màu đỏ khi vừa xuất hiện đã bị hứa thành để vào trong cái hộp để ngăn cắt khí tức rồi cất đi cho nên dựa theo đạo lý mà nói lần này hắn luyện hóa là đã tận hết khả năng ẩn nấp tung tích Duy chỉ có cái vòng xoáy này là có lẽ sẽ gây sự chú ý nhưng bởi vì chung quanh rất vắng vẻ cho nên phạm vi thu hút không quá lớn ta xa sẽ không lĩnh mẫn bằng la bản cảm ứng thiên hỏa tinh Người thành vốn tưởng rằng như vậy là có thể tránh đi phiền phức ở trình độ lớn nhất nhưng mà có một chút thời điểm vận mệnh rất khó mà nắm bắt Giống như lúc này trong phạm vi ngàn trượng lúc vòng xoáy không ngừng chuyển động thình lình có ba khối Tinh thạch màu đỏ bị cuốn ra từ chỗ sâu trong nam thạch đóng chảy rồi nó xoay tròn theo vòng xoáy. Sau khi hứa thanh nhìn thấy thần sắc biến đổi, theo bản năng muốn ra tay thu chúng lại. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn bỏ qua. Giờ phút này, thu lại thì cũng không cách nào ngăn cản việc bị phát hiện. Vì vậy hắn nghiến răng, không để ý tới mà nhanh chóng rời đi. Mấy cái thứ này hắn còn chướng mắt. Nếu như có thể dùng nó làm vật dẫn, thu hút sự chú ý của người khác, Vậy thì sẽ càng giúp hắn dễ dàng ẩn nấp kỹ hơn. Mà sự tình phát sinh ở thiên hỏa hải một tháng trước, mặc dù bởi vì cuối cùng không có kết quả mà hòa hoãn xuống, nhưng kính ảnh tộc và thiên diện tộc vẫn không bỏ qua. Bởi vì sau khi bọn chúng tính toán, đã phát hiện số lượng thiên hỏa tinh lên tới mấy chục khối. Dù là có chỗ lập lại, nhưng có thể nghĩ số lượng chân thật cũng sẽ không ít, dẫu sao một lần cuối cùng là có hơn 20 khối đồng thời xuất hiện. Số lượng này là đủ được bọn họ coi trọng. quốc sư cũng đã đích thân tới đây cho nên gần như lúc thiên hỏa tinh bị vòng xoáy cuốn ra từ đáy biển nham thạch bọn họ lập tức tập trung vị trí vốn tưởng rằng sẽ tương tự như lần trước lập tức tan biến nhưng lần này bọn họ lại phát hiện thiên hỏa tinh không hề biến mất mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng liền lao thẳng đến chỗ đó Cứ thanh rời xa vòng xoáy toàn bộ hành trình đều sử dụng tốc độ rất nhanh không hề dừng lại nhưng hắn phát hiện không đúng ra xa, xa một đội tù sĩ kính ảnh tộc Hình như có thể khóa chặt hứa thanh, gào thét từ một phương hướng khác chặn đường hắn. Trong đó có bốn tên tù sĩ Kim Đan, còn có hai người trần ra chấn động của Nguyên Anh, một người nhất kiếp, một người nhị kiếp. Sau khi chú ý tới hứa thanh, thân sắc của bọn chúng phấn khởi. Tu sĩ Kim Đan lui ra phía sau để lập tức thông báo tộc quần, mà hai tên Nguyên Anh thì bay thẳng tới hứa thanh. Còn có thể tìm tới ta sau. Hứa thanh nhíu mày cảm nhận được quá phiền phức kìa một địa phương xa lạ, mà lại khuyết thiếu tin tức tỉnh báo. Chẳng lẽ thiên hỏa tinh đặt trong hộp rồi mà vẫn bị cảm giác sao? Trong mắt hứa thanh bùng lên sát cơ, trong khoảng thời gian này hắn chạy đông trốn tây, sớm đã tích tụ trong lòng nhiều sát ý. Giờ phút này nhìn thấy như vậy, sát tâm bùng lên mãnh liệt. Nếu như đã khuyết thiếu tỉnh báo, vậy thì giết nhiều một chút vẫn có thể hỏi ra nguyên nhân. Độc cấm trong cơ thể hứa thanh tràn ra, anh tử cũng không kìm nén được, xương cá cũng lao ra, tỏa ránh toàn bộ nguyên anh trong cơ thể đều tung ra gợn sóng rung động đang muốn giơ tay nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh mơ hồ quen thuộc xuất hiện cực kỳ đột ngột sau lưng của hai tên tu sĩ kính ảnh tộc đang phóng tới hứa thanh rồi giơ tay vỗ một cái đối diện với thực lực tuyệt đối hai tu sĩ kính ảnh tộc hoảng sợ căn bản khó có thể né tránh chớp mắt đèn truyền ra tiếng kêu thảm thiết tàn vỡ nổ tung máu thịt và nguyên anh đều vỡ vụn tương tự một màn lúc trước mà hứa thanh nhìn thấy nhanh chóng hộ tụ lại lần này không phải hộ tụ tới mặt nạ mà nó hộ tụ tới mảnh gương của tộc này rồi bị lão đầu nhân tộc kia lấy đi thân thể kia càng nhóng lên một cái những tên kim đan của đội kính ảnh tộc đang chuyển âm cho tộc quần cũng không có tư cách phản kháng trong khoảnh khắc thê lương mà chết hóa thành tấm gương bị bắt đi làm xong những thứ này lão giả nhân tộc kia quay đầu hăm hầm nhìn về phía hứa thanh ok